Tĩnh n g u y ệ n và hứa kiến trương c h ờ đến tận tối, xem xong phim mới về. Đến nhà đã 10 giờ hơn. Doãn gia vì làm ăn với người nước ngoài ít nhiều học được chút phong cách phương tây. Tĩnh n g u y ệ n tuy là một tiểu thư nhưng buổi tối 10 giờ về nhà cũng là bình thường. Bác Ngô nghe thấy tiếng còi xe đã ra ngoài đón lấy túi sách. Tĩnh n g u y ể n đi vào thấy trong phòng vẫn sáng đèn nên hỏi mẹ cháu đã ngủ chưa. Bác Ngô nói bà triệu và tô nhị phu nhân. còn có cả bà tần đến đánh bài. Tinh n g u y ể n nghe nói có khách, bèn đi vào phòng. quả nhiên thấy trong phòng khách kiểu tây bày một bàn màn t r ư ợ t bà tần ngồi nhìn ra cửa, ngẩng đầu lên nhìn thấy cô rồi nói: đại tiểu thư về rồi. cô tươi cười gọi một tiếng b á c tần. cô lại chào bà triệu và tô nhị phu nhân, rồi đứng sau lưng mẹ xem bài. doãn phu nhân hỏi: ăn tối chưa? nhà bếp đang chuẩn bị chút điểm tâm đ ấ y Tĩnh Uyển nói: Buổi tối con ăn đồ tây, bây giờ vẫn không thấy đói ạ. Doãn Phu Nhân nói: Cha con ở trong phòng đọc sách, nói con về thì vào gặp ông ấy. Tĩnh Uyển vâng lời liền đi ra. Cô vừa đi đến cửa phòng đọc sách liền ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc nói: Cha, cha coi chừng cháy nhà đấy. Ông Doãn s ở phàn vẫn luôn cưng chiều cô con gái này, thấy cô về liền cười nói: Con bé này chỉ biết nói linh tinh. bỗng nhiên nhớ ra một chuyện ông liền nghiêm mặt nói cha muốn hỏi con một chuyện đây nhìn vào con gái ông nói lúc chiều số hàng đã về tới nơi cũng thuận lợi nhưng sao con kẹp bốn thùng thuốc tây ở giữa chẳng may bị xót ra thì làm sao đây t í n h uyển nghe thấy ông hỏi chuyện này vẫn không lo lắng hốt hoảng rồi nói con nghe kiến trương nói chỗ anh ấy rất thiếu thuốc tây dù sao là đi một chuyến xa con liền đem về giúp anh ấy một ít. Doãn Sở Phàn không kìm được nói, còn nói quá ngây thơ, chẳng may bị lục soát ra sẽ phải ngồi tù. Còn t h ầ n là trẻ con, không biết trời cao đất dày. Kiến Trương nhìn người lớn, hóa ra làm việc cũng hồ đồ, sao có thể để con làm việc này? Tĩnh Uyển nghe ông nói vậy, vội vàng biện bạch, chuyện này không liên quan đến anh hứa chút nào, là con tự mình quyết định. Đến bây giờ anh ấy còn chưa biết. cha muốn mắng thì mắng con ấy không liên quan đến người khác doãn sở phàn vốn dĩ rất tức giận thấy hai mắt con gái nhìn mình lo lắng đến muốn khóc ông chỉ có một cô con gái chẳng lẽ nợ đánh mắng thật sao không kìm được liền mềm mỏng hừ một tiếng nói con phải chịu khổ mới hiểu được tốt xấu ông lại nói tiếp nếu kiến trương biết nhất định sẽ giáo huấn cho con một trận con cứ đợi mà xem ngày hôm sau hứa kiến trương nghe thấy việc này quả nhiên nói với cô em quá liều lĩnh rồi chuyện này chẳng may bị phát hiện không phải là chuyện đùa đâu tĩnh uyển mỉm cười nói làm sao có thể bị phát hiện được mỗi lần anh nhập hàng không phải đều rất thuận lợi sao hứa kiến trường nói sao có thể so sánh như thế chứ em là một cô gái tĩnh uyển liền bĩu môi nói trong thâm tâm anh vẫn khinh thường con gái trước đây anh khen em còn hơn đàn ông hóa ra đều là giả hết. Hứa Kiến t r ư ơ n g thấy cô hơi tức giận, biết cô xưa này thích mềm mỏng, nên chỉ có thể nói lý lẽ với cô. do đó nhẹ nhàng nói: em biết anh không có ý đó. Bình thường anh đi nhập hàng đều là qua cửa có người quen nhiều năm, lấy đ ư c giấy phép của quân đội trên đường đều có người coi sóc. đương nhiên là không có người soát. em làm việc tùy tiện như thế nguy hiểm lắm. Tĩnh Nguyệt thấy anh nói có lý, lại thấy khuôn mặt lo âu của anh, trung quy là vì lo lắng cho bản thân mình nên nói. Làm sao em biết ở giữa đường có dây chứ? Coi như là em sai rồi được không? Bản tính cô bướng bỉnh, không dễ dàng nhận sai, nói như vậy coi như là đã nhận lỗi. Hứa Kiến Trường cũng chỉ cười nói. Em cũng là có lòng tốt với anh, vốn là nghĩ cho anh được chưa? Cô cũng liền cười nói. anh biết là được rồi hai người họ nói chuyện trong phòng khách giọng nói hơi nhỏ doãn phu nhân đích t h ầ n bưng lên món điểm tâm hình tim của phương tây thấy đôi trai gái tâm tình nhòe miệng cười lại lặng lẽ lui xuống quen chân liền đi đến phòng khách ở sau vườn ông doãn dợp phàn đang đeo kính lão xem sổ sách thấy vợ bưng điểm tâm vào giả giọng kịch nói cảm phiền phu nhân hạ quan xin nhận doãn phu nhân trao mày xem ô n g kia trong nhà có khách nếu bị nhìn thấy thì ra cái gì ông Doãn sơ phạm nói không phải là hứa kiến trương đến rồi sao tôi tới chào hỏi một câu Doãn phu nhân nói bọn trẻ đang nói chuyện ông đi ra làm phiền làm gì chứ hơn nữa cậu ta tới nhà ta suốt lại là bé dưới ông không ra cũng chẳng thân lễ liền gọi người làm rót trà cùng chồng đ i ề m tâm ăn ở phòng khách Doãn giờ phàn ăn hai miếng bánh, lại châm thuốc. Doãn p h u nhân nói: Tính khí tĩnh uyển không tốt, làm khó cho kiến trương phải nhường nhịn nó. Huống hồ chúng ta lại nhìn chúng nó trưởng thành. Hai nhà biết rõ nguồn gốc. Ôi, chỉ đáng tiếc cha của kiến trương qua đời sớm. Chuyện kinh doanh hứa ra đều do cậu ta lo liệu. Đứa trẻ này quả thật là người già dặn, khôn khéo hiếm có. Lần trước hứa p h u nhân nửa thật nửa giả, bóng gió nói chuyện cưới xin với tôi. tôi chỉ âm ừ qua loa cho xong. Doãn s ở phàn gõ gõ đầu thuốc vào gạt tàn rồi nói, tĩnh uyển còn ít tuổi, trước mắt quan hệ hai đứa tuy rất tốt, nhưng phải đợi đến năm sau, đợi tĩnh uyển qua sinh nhật 18 t tuổi mới được đính hôn. mấy ngày sau, Doãn phu nhân đến hứa phủ đánh bài với hứa phu nhân, tìm cơ hội nói chuyện riêng, khéo léo để lộ ra ý đó. hứa phu nhân sớm đã nhắc khéo đến hôn sự nay nhận được đáp án xác thực đương nhiên là hết sức vui mừng tính nguyện và hứa kiên trương cũng lởm ở biết được ý của cha mẹ hai nhà họ tuy là gia đình kiểu cũ nhưng bây giờ có chút t á c phong vương tây cha mẹ đã chịu ủng hộ như thế hai người đương nhiên cũng vui thời gian dần trôi đó là thứ dễ dàng qua đi nhất xuân đi thu đến trước mắt đã là tết âm lịch qua tháng riêng thời tiết ấm dần hoa đỏ lá xanh mùa xuân lại về Hứa Gia và họ Doãn sớm đã bàn bạc nghe ý kiến của hai trẻ ấn định tổ chức lễ đính hôn theo kiểu tây vào tháng 5 nhưng hai nhà Hứa Doãn đều là đại gia tộc người thân bạn bè đông đảo việc phải chuẩn bị đương nhiên cũng rất nhiều từ giữa tháng tư đã bắt đầu mua sắm thêm đồ đạc lên danh sách khách mời Hứa Gia sơn sửa vui vẻ nhà trong nhà ngoài Hứa Gia buôn bán thuốc Cuối tháng Tư đúng là lúc bắt đầu bệnh dịch, thời kỳ dược liệu t r á i hàng, hàng năm vào lúc này Hứa Kiên Trương sẽ tự mình đến phía Bắc nhập hàng. Năm nay vì việc riêng trong nhà, vốn định gọi mấy người bạn làm ăn cũ đi, nhưng hai quân thừa dĩnh vừa mới đình chiến, tình hình dần ổn định. Hứa Kiên Trương sợ trên đường xảy ra x o a y sót gì, cuối cùng vẫn quyết định tự mình đi một chuyến. Tĩnh Uyển nghe nói và o lúc này anh còn phải đi xa, tuy không đỡ nhưng cũng không có cách nào. q ư ơ n g hồ mình luôn tôn trọng anh tuổi trẻ có triển vọng, một mình gánh vác đại nghiệp của gia đình, cho nên tuy l y luyến cuối cùng vẫn không ngăn cản. Trước khi Hứa Kiến t r ư ơ n g đi một ngày, Doãn Phu Nhân bày từ rượu tại nhà để tiễn anh. Tĩnh Uyển vốn là người rất thích n á o nhiệt, hôm đó lại buồn bã không nói, chỉ cúi đầu ăn cơm. Doãn Phu Nhân gấp thức ăn cho Hứa Kiến t r ư ơ n g miệng nói: Tĩnh Uyển là như thế, tính khí trẻ con, một lát nữa là ổn thôi. Hứa Kiên Trường nhìn Tĩnh Uyển, thấy cô g ầ y từng hạt cơm, dáng vẻ lại giống như rất hốt hoảng, trong lòng rất không n ỡ Ăn xong, người làm đem trà lên, Doãn Phu Nhân mượn cớ liền cùng ông Doãn sờ phản p đi ra. Hứa Kiên Trường thấy Doãn Tĩnh Uyển cầm tách trà thủy tinh nhưng không uống, chỉ nhìn lá trà bên trong tách sập r à n h d ậ p r à n h Anh h o nhẹ một tiếng rồi nói: Tĩnh Uyển, em có trách anh không? Tĩnh Uyển nói. sao em có thể trách anh chứ? dù sao cũng chỉ là 2 tuần, anh lại quay về rồi. anh đưa tay ra, nắm lấy tay tĩnh uyển rồi nói: em đừng lo lắng. tuy mới đánh nhau xong, nhưng hai quân thừa dĩnh đánh nhau nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn kinh doanh rất tốt đấy thôi. các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của m i g i z chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. tĩnh uyển nói: em biết cả mà. trong phòng khách chỉ bật một chiếc đèn tường ánh sáng yếu ớt chiếu vào chiếc sườn xám lụa màu c h u sa của cô cô có một đôi mắt rất sáng dưới ánh đèn đôi mắt đó lay động như nước chỉ ngần ngẫn lệ nhìn anh anh cảm thấy trái tim mình đập thình thịch không kìm được bàn tay nắm hơi mạnh cô đi giày cao đứng không vững cơ thể nhào về phía trước liền bị anh ôm vào trong lòng nụ hôn nóng bỏng ập đến trong lòng cô g i ố n g như tơ vò tuy họ qua lại đã lâu, hứa kiên trương lại là người lễ tiết kiểu cũ, ngoài nắm tay ra không dám tùy tiện mạo phạm cô. nụ hôn của ngày hôm nay rõ ràng là do tình cảm rối loạn, cả cơ thể cô mềm đi, chỉ cảm thấy cảm giác này xa lạ đến cực điểm. mùi hương bạc hà nhàn nhạt đó lại thân thuộc đến vô cùng, cảm thấy giống như đã mơ một giấc mơ lâu dài như trời đất mà cũng giống như khoảnh khắc thoáng qua. Anh đã buông tay ra, giống như hơi hối hận, lại càng giống như thích thú trong đôi mắt tình cảm sâu đậm vô hạn đắm đuối nhìn cô. Cô liền tựa đầu vào ngực anh, anh vỗ nhẹ nhẹ lên vai cô nói nhỏ. Nửa tháng sau là anh về thôi mà, nếu thuận lợi 10 ngày sẽ xong cũng nên. Ngày hôm sau anh khởi hành, vừa đến thừa châu liền đánh điện về báo bình an. Mấy ngày sau lại gửi một bức điện về báo. Tĩnh g u y ệ n thấy mấy chữ ít ỏi trên bức điện viết rằng công việc thuận lợi, sáng mùng 9 tháng 5 lên tàu về Can Bình, cô cũng hết lo lắng. Đến ngày mùng 8 tháng 5 cô định sáng sớm hôm sau đến ế n tàu đón Hứa Kim t r ư ơ n g cho nên đi ngủ rất sớm. Nhưng tối mùa xuân, thời tiết ngọt ngạt, trong bình hoa cắm bó hoa hồng và hoa hợi lớn, mùi hương nồng n g ắ t khiến người ta nhất thời không ngủ được. Cô t r ă n chọc trên giường một lúc, cuối cùng mơ màng thiếp đi. trong chốc lát lại dường như đứng trong phòng khách rộng lớn, bốn bề không có một ai, xung quanh chỉ là một khoảng tĩnh lặng. tuy cô xưa n à y can đảm nhưng nhìn nơi t r ố n g t r ả i đó trong lòng cũng hơi sợ hãi. bỗng nhiên thấy có người đi lại từ phía bên kia, rõ ràng là kiến trương. cô chạy lên kéo gấu áo anh hỏi: kiến trương, sao anh không để ý đến em? người đó quay đầu lại nhưng hóa ra không phải là kiến trương mà là một khuôn mặt xa lạ rất hung ác. cười độc địa hứa kiên trương không sống được rồi cô quay đầu lại nhìn quả nhiên thấy ngoài cửa hai lính hộ vệ đang kéo hứa kiên trương trên người anh toàn là máu hai lính hộ vệ kéo anh giống như là một kéo một túi đầu trên đất toàn là dấu máu trên nền gạch xanh hiện lên một vệt đen sẫm cô đuổi theo hai lính hộ vệ đó đi rất nhanh chớp mắt đã không thấy ba người cô hốt hoảng òa khóc chỉ nắm lấy người đó k ê u lớn anh trả kiến trương cho tôi anh trả kiến trương cho tôi cô đau đớn khóc thất thanh như thế bỗng chốc tỉnh dậy chỉ thấy xung quanh yên ắng trong phòng bật một chiếc đèn nhỏ ánh sáng xuyên qua chiếc rèm hạt ngọc trai rõ ràng là trong phòng ngủ của mình chỉ nghe thấy tiếng tích tắc tích tắc của chiếc đồng hồ để bàn trên đầu giường mới biết hóa ra là ác mộng nhưng vẫn còn khóc thút thít, tim đập thình thịch, cả người đã t o á t m ồ h ô i lạnh đầm đìa, chiếc áo ngủ lụa mỏng ướt đẫm dính vào người, cảm giác thật lạnh lẽo. Cô nhớ lại tình cảnh trong mơ, nó đáng sợ đến cực điểm, trong lòng sợ hãi chậm chậm cuộn vào trong chăn, rồi nói với bản thân là nằm mơ, hóa ra chỉ là nằm mơ, may mà chỉ là nằm mơ. Cô tự an ủi mình như thế, là sao lại mơ mà ngủ thiếp đi? cô nửa đêm ngủ không ngon nhưng sau đó lại ngủ rất sâu đang lúc ngủ ngon bỗng nhiên nghe thấy mẹ gọi tên mình vội vâng lời ngồi dậy mặc áo vào doãn phù nhân đã đẩy cửa trên tay cầm một bức điện báo khuôn mặt vô cùng lo lắng chỉ nói tĩnh uyển con không được lo lắng đấy k i ê n trương xảy ra chuyện rồi vừa mới xỏ một ống tay áo vào nghe mẹ nói câu này như xét đánh giữa trời quang cả người đờ đẫn Thuốc tây vốn là mặt hàng bị cấm vận nhất của thừa quân, nhưng hứa ra kinh doanh t h u ố c nhiều năm, có giao hảo với rất nhiều nhân vật quan trọng trong thừa quân. Những năm trở lại đây làm ăn luôn thuận lợi. Không ngờ m ộ dung phong vừa mới dẫn quân dẹp yên chính tỉnh phía Bắc, quay lại liền chỉnh đốn nghiêm ngặt, mà mặt hàng bị nhắm vào nhất chính là thuốc tây. m ộ dung phong thiếu niên đắc trí, làm việc sấm r ề n gió cuộn, vừa bắt tay vào việc này, lập tức đem một nguyên lão trong thừa quân ra xử lý. vị nguyên l ã o đó bị cách trước xét xử, sau đó từ trên xuống dưới bắt tất cả những người bị nghi có liên quan đến việc vận chuyển trái phép thuốc tây. Hứa Kiên t r ư ơ n g bị liên lụy, người và hàng mới ra khỏi thừa châu đã bị bắt lại giam giữ, hiện tại bị nhốt trong nhà giam, không rõ sống chết. d o ạ n p h ụ Nhân vốn nghĩ Tĩnh Uyển sẽ khóc, không ngờ cô không hề khóc, ánh mắt tuy hốt hoảng, một lúc sau liền dần dần trấn tĩnh lại hỏi: bác hứa biết rồi ạ. Doãn phu nhân nói, bức điện báo này chính là bà ấy bảo bà Hà đưa đến. Nghe bà Hà nói, Hứa phu nhân đã rất hoảng loạn, chỉ biết khóc mà thôi. Hứa kiến trường tuy có hai người em trai nhưng tuổi đều nhỏ, việc lớn trong nhà đều do anh quyết định. Sự việc này xảy ra, Hứa già mất đi trụ cột, đương nhiên rối như tờ vò. Tĩnh n g u y ệ n ồ nhẹ một tiếng rồi hỏi, cha con thế nào ạ? Doãn phu nhân nói, cha con vừa mới nghe tin. điền đi gặp tổng tham mưu trưởng vương mong là có thể nghĩ được cách nào đó. vị tổng tham mưu trưởng vương mà doãn sở p h à m đi gặp vốn là người của thừa quân hiện tại là tổng tham mưu trưởng tài vụ ở nội c á c nghe ý của doãn sở phàn không nói gì liên tục lắc đầu nói nếu là việc khác đều dễ nói nhưng sự việc hiện tại dù anh ta là ai chỉ sợ trước mặt cậu sáu cũng không nói được ông ít nhiều đã từng nghe nói tính khí người đó đã nói một là một. hai là hai năm đó lúc đại soái còn sống cũng chỉ có đại soái có cách với cậu ta bây giờ cậu ta đang chấn chỉnh việc cấm vận chỉ sợ đang giết để g i n đe t r ư ớ c mắt không thể đi vuốt dâu hùm được tôi khuyên ông về trước đợi qua đợt này sự việc bình ổn lại hãy nghĩ cách doãn s ở phàn nghe đến đây quả thân không có cách cứu vãn đành thất vọng đi về tinh nguyện thấy cha phân tích từng quan hệ tốt xấu chỉ lặng lẽ không nói Doãn s ở phàn an ủi cô nói: "Tuy vận chuyển trái phép thuốc tây là trọng tội quân sự, nhưng hứa ra có giao hảo với rất nhiều người trong thừa quân, tính mạng kiến trương chắc không phải lo lắng. Đến lúc đó tốn thêm chút tiền đ u lót của đi thành người vậy." Cô vẫn im lặng không nói, trong lòng lo lắng, cơm trưa cũng không ăn, liền về phòng mình. Cô biên cha an ủi mình, ngồi trước bàn trang điểm mà tâm trạng cứ thấp thỏm bất an. vừa hay trước b à n trang điểm có đ ặ t một tờ báo từ mấy ngày trước trên báo đăng tin mộ dung phong dẹp yên chín tỉnh phía bắc trong bức ảnh chụp buổi duyệt binh ở bắc đại bản doanh người đó cưỡi ngựa dáng vẻ anh tuấn hiền ngang đúng là một anh hùng chắc việt phi phàm giữ vạn quân người này trẻ như vậy đã tay nắm nửa giang sơn không ngờ là nhân vật lợi hại hơn cả cha anh cách làm việc của anh ta quả có cứng nhắc hơn người Mộ Dung Phòng đã hạ quyết tâm phải chỉnh đốn cấm vận, khó mà không giết để gian đe kiến trương và phải h ọ n g súng của anh ta. Chị E lành ít dữ nhiều. Cô sững sờ nhìn vào tờ báo đó, bỗng nhìn thấy lời dẫn của một cụ già trong nội các. Nói là Mộ Dung Bái Lâm thiếu niên anh hùng. Trong lòng bất ngờ, chỉ cảm thấy hai từ Bái Lâm đó vô cùng quen thuộc, giống như mình đã thấy ở đâu, nhưng không nhớ ra. Cô ngồi ở đó cố gắng suy nghĩ. bỗng nhiên một tia sáng lóe lên cô kéo ngăn bàn ra lật tìm xung quanh mà không tìm thấy cô mở hết tất cả các ngăn kéo ra cuối cùng tìm thấy chiếc đồng hồ vàng đó ở ngăn kéo phía dưới tủ quần áo mở ra xem trên nắp hai chữ bái lâm rành rành cô liền tựa vào tủ quần áo trong lòng đã có sẵn thính toán chỉ nghĩ bất kể phải hay không phải bất kể có được hay không cũng phải cố gắng hết sức thử xem sao